Dường như trong giọng nói lớn tiếng tràn ngập vẽ bối rối rất rõ rệt Cô ta khoát tay Đầu mày nhíu chặt lại mà nói Tôi không hiểu cô đang nói gì Thật là thần kinh Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô Cô luôn miệng nói mình không phải hung thủ độc hại chết ngu ngọc Vậy thì còn có người khác Tôi chỉ sợ cô cũng dẫm vào vết xe đổ của ngu ngọc Cho nên mới khẩn trương hỏi Mà thôi, khẩn trương như vậy Thì có vấn đề sao chứ Thở hồng hộc mà nói xong Cô ta liền gạt đám người đi ra ngoài Thư ký trường quay cùng các nhân viên khác chả hiểu ra làm sao cả, trận mắt mà nhìn lẫn nhau. Út nạn tâm nhìn bóng lưng ngày càng xa của cô ta, lòng càng ngày càng lạnh. Nạn tâm, em không sao chứ, tiêu minh khi thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, không khỏi lo lắng, mà hỏi thăm. Út nạn tâm lắc đầu, nhưng trong ánh mặt vẫn tràn ngập vẻ nghi ngờ rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết ngu ngọc trúng độc mạng tính trong cháo xương heo mà chết, nhưng chỉ có cảnh sát. Hoắc Thiên Kình và nàng mới biết chất độc mạng tính trong cháo phải kết hợp với nước chanh mới có tác dụng. Về điểm này, cảnh sát vẫn chưa công bố với truyền thông. Nhưng, sao An Nhã lại lo lắng cháo xương heo và nước chanh như thế? Nếu như vừa rồi nàng không hoa mắt, thì trong mắt An Nhã xẹt qua chính là hoảng loạn. Cái này không thể không khiến nàng nghi ngờ. Để chúc mừng bộ phim hoàn thành, Ôn Dương đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, mãi cho đến khuya, thì tiệc mới tàn. Chuyện xảy ra vào ban ngày khiến út noạn tâm nghĩ thế nào cũng không ra. Kỳ luật sư nghe lời của nàng xong thì cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra. Ngồi trong xe, nàng đột nhiên thấy có chút bất bối, bèn từ từ hạ cửa sổ xuống. Úc tiểu thư, thiếu gia đã dời thời gian đi thăm ba mẹ cô lại tới ngày mai, bởi vì tiệc chúc mừng hôm nay quá muộn, lúc này mà đi bệnh viện thì không tiện lắm. Mặt khác, hôm nay thiếu gia phải họp nên không thể đích thân tới đón cô được. được. Tôi biết rồi, út Noãn tâm có chút buồn bực mà ngắt lời của tài xế vu Ông ta là người Pháp chính gốc, làm lái xe cho hắc gia đã gần 20 năm, tuy đã 50, nhưng vẫn duy trì vẻ nhiệt tình cùng lãng mạn vốn có của người Pháp. Người nhìn thoáng qua út Noãn tâm từ kính chiếu hậu, lập tức nhún vai, Úc tiểu thư, đừng trách tôi lắm mồm, thật ra thiếu gia rất quan tâm tới cô. Cho dù là phương nhan lúc trước, thiếu gia cũng không quan tâm đến vậy. Nói xong, bèn xoay vô lăng một cái. xe rẽ vào con đường, mà bình thường khi về biệt thự Lâm Hải sẽ không đi qua. Úc nản tâm chỉ quan tâm đến lời của ông ta, trong lòng chấn động, hoàn toàn không chú ý tới cảnh vật bên ngoài cửa sổ khác hẳn với bình thường. Thiếu gia nhà ông, bình thường anh ta không quan tâm tới Phương Nhan sao? Nàng hỏi vô thức. mưa hơi biểu môi, tất cả người hầu đều biết thiếu gia không hề yêu Phương Nhan, đừng nói chi là quan tâm, chúng tôi chưa từng thấy hai người bọn họ sống đôi xuất hiện tại biệt thự cũ. Chỉ có một lần, chính là hôn, mà cô cùng lăng thần thiếu gia cũng đến biệt thự đó. Ông ta vừa nói vừa vui vẻ hít sáu. Út nản tâm nghe xong, trong lòng nổi lên cảm giác không rõ ràng, giống như là ngọt ngào, lại như là vui vẻ. Tóm lại là cảm giác mà nàng không thể nắm bắt được. Nàng chuyển đầu ra phía cửa sổ hít một hơi, thử áp chế cảm giác kỳ lạ này xuống. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua bên đường, thì lập tức dừng lại một chút. Ngay sau đó, mưa dừng xe. Giọng của nàng đột nhiên trở nên gấp gáp. Kết xe bất thình linh được thắng lại. Ngươi cả kinh, mà vội vàng quay đầu lại. Úc tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Úc ngoãn tâm quay đầu cố gắng tìm kiếm. Cuối cùng khi tìm được mục tiêu vừa rồi một lần nữa, thì ánh mắt sáng lên. Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang đứng ở bên cạnh xe. Nam thì tay trang dày da, nữ thì váy áo sang trọng. Tuy rằng trời đã khuya, tuy hai người đồng thời mang kính râm. Nhưng út nản tâm vẫn nhận ra bọn họ, tả lang thần cùng phương nhanh, rõ ràng là hai người bọn họ vừa mới dùng cơm trong nhà hàng cao cấp xong. Will, tôi xuống xe ở đây, lát nữa tôi tự bắt xe mà về, ông lái xe đi đi, nàng vừa nói vừa cầm lấy túi sách, vội vã chuẩn bị xuống xe. Mưa vừa nghe đã quýnh lên, út tiểu thư, không được đâu, thiếu gia sẽ trách tôi. Ông cứ nói đây là ý của tôi, anh ta sẽ không làm khó ông, út nản tâm vội vàng nói xong liền xuống xe. Bóng dáng xinh đẹp hòa vào trong bóng đêm Nàng muốn đi gặp Lăng Thần Để xác nhận một chút xem rút cuộc lời Hoắc Thiên Kình nói là thật hay giả Hai người bọn họ thế Nhưng lại là anh em ruột Đây, sao có thể thế được Lẽ nào bọn họ là cùng cha khác mẹ sao Hay là cùng mẹ khác cha Càng ngày càng không bình thường Nhìn bóng dáng của cô gái dần dần đi xa Khuôn mặt vốn lo lắng của hư Bỗng nhiên mỉm cười Sau đó rút điện thoại ra Thiếu gia, Úc tiểu thư đã nhìn thấy lang thần thiếu gia trên đường ST rồi, được, được. Dường như Phương Nhan đang cùng tả lang thần tranh chấp điều gì đó, rõ ràng vẻ mặt của hai người rất kích động lại lộ ra vẻ kỳ lạ. Úc ngoạn tâm vốn muốn tiến lên bỗng dừng bước, khi nhìn thấy cuối cùng hai người bước lên xe, nàng cũng vội vã bắt taxi đi theo. Bác Tài, đi theo chiếc xe phía trước, cảm ơn. Tài xế quay đầu nhìn Úc ngoạn tâm một cái, cười nhạo mà nói, người ta lái là xe thể thao. Tôi sẽ cố gắng theo, à, cô là cảnh sát chìm sao, bắt người xấu hả? Có điều nhìn cô rất quen mắt, hình như là một ngôi sao. út Ngoãn Tâm đã không có lòng dạ nào mà để ý đến những lời trêu chọc cùng nghi vấn của bác Tài. May mà trên mặt nàng đeo kính râm thật lớn, ít nhất là có thể không làm cho bác Tài kinh ngạc. Xe thể thao chạy trước, taxi theo sát không rời. Khi nhìn thấy nhà cửa hai bên đường càng ngày càng quen thuộc, gương mặt của Úc Ngoãn Tâm cũng trở nên tái mét. rốt cuộc chiếc xe thể thao cũng hoãn lại tốc độ trước một ngôi biệt thự sau khi thông qua máy quét cánh cổng của biệt thự từ từ được mở ra chiếc xe giống như một con cá lặn vào trong bóng đêm xe của tôi không thể vào được nữa bác tài thọ đầu nhìn ngôi biệt thự nguy nga trước mắt một chút lại quay đầu nhìn út ngoạn tâm ông ta nhíu mày một chút rồi đột nhiên nhớ ra vỗ vào đầu a rốt cuộc tôi phát hiện cô giống ai rồi cô rất giống út đây là tiền xe Không cần thúi lại, út Ngoãn Tâm xuống xe, dùng một tờ tiền có giá trị lớn ngăn lại nghi vấn của ông ta. Ông ta nói thầm vài tiếng, rồi lái xe đi. Ánh trăng chiếu lên làm cho gương mặt của út Ngoãn Tâm dường như mất đi huyết sắc. Nàng lặng lặng, mà nhìn ngôi biệt thự trước mắt. Nơi này nàng đã quá quen thuộc, đó là biệt thự của lăng thần. Tại sao đã khuya thế này, mà Phương Nhan còn theo anh ấy về biệt thự? Dường như cả thế kỷ trôi qua, khi từ phía xa xa truyền đến những âm thanh không rõ. Khi úp ngoảnh tâm mới dần hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện ra mình đã đứng trước cổng biệt thự gần 20 phút rồi. Gần như là run rẩy, nàng ấn mật mã ở cổng, mật mã này là lúc trước Tả Lăng thần nói cho nàng biết, không cần trải qua máy quét, có thể ra vào biệt thự một cách tự do như chính chủ nhân. Lá cây hai bên đường xào xạc lay động, mỗi bước đi về phía trước thì lòng của nàng lại nặng thêm một chút, nàng không biết mình đang sợ hãi điều gì, cũng không biết Vì sao hai người họ sẽ cùng về biệt thự, mặc dù nàng rất muốn quay đầu rời khỏi nơi này, nhưng vẫn không thể khống chế được hai chân mình, từng bước từng bước đi về phía phòng khách của biệt thự. Dường như những người hầu, đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn có cái bóng bị ngọn đèn chiếu kéo dài của quản gia, út nản tâm cố gắng bước nhẹ chân, tránh tầm mắt của quản gia, mà bước lên cầu thang, đi thẳng lên lầu ba. Phòng phủ cùng phòng làm việc của tả Lang thần, đều ở tại lầu ba. cả một tầng lầu trên đó đều là phòng tập thể thao cùng hồ bơi. út ngạn tâm dần dần cảm thấy bước chân nặng nề, bởi vì trong hành lang của lầu ba vang lên tiếng ngâm nga như có như không. khi nàng đến gần phòng ngủ của tả lang thần từng bước, âm thanh này càng ngày càng rõ rệt. mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng ngủ, cánh cửa khép hờ hé ra ánh đèn lờ mờ, tay nàng bắt đầu run rẩy, khẽ đẩy cánh cửa, tiếng thở hỗn hẹn của đàn ông xen lẫn tiếng thở dốc của phụ nữ ập vào tai nàng. Thiết kế của phòng ngủ rất xa hoa, đầu tiên là phòng khách rộng lớn, đi qua phòng khách mới là nơi nghỉ ngơi, Úc ngoạn tâm không biết mình làm sao nữa, đứng trước cửa mà nhìn phòng khách bừa bộn đầy đất, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Trên tấm thảm trong phòng khách, quần tây của đàn ông, áo váy sang trọng của phụ nữ, đồ lớp bằng tơ tầm tinh xạo rơi là tả, thậm chí là áo ngực xinh đẹp, khiến người ta suy nghĩ sâu xa, một mặt trải rác cho đến trong phòng ngủ. Tiếng ngâm nga yêu kiều của phụ nữ trở nên to hơn theo sức lực của đàn ông. Âm thanh của người phụ nữ này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là vì. Úc nản tâm đã từng nghe lúc giọng nói này mềm mại. Thì khiến lòng người ấm áp biết bao. Xa lạ là vì. Giọng nói vốn rất mềm mại dịu dàng kia giờ phút này. Lại giống như một con dao hung hăng cắm vào ngực nàng. Kể cả tiếng thở hỗn hẹn của người đàn ông trong phòng kia cũng đồng thời đục khoét trái tim nàng. Nàng chưa bao giờ biết. Chưa từng biết thì ra lăng thần và phương nhang hai người bọn họ lại. Giờ phút này nàng rất hối hận, nếu như tối nay không tình cờ gặp phải lăng thần, thì sẽ không theo anh về biệt thự, đương nhiên, cũng sẽ không nhìn thấy, nghe thấy hình ảnh lúc này. Lăng thần, lăng thần, tiếng gọi vốn chỉ thuộc về nàng bây giờ đang nhẹ nhàng thuốc ra từ trong miệng của người phụ nữ ở trong phòng, trong tiếng gọi yêu kiều kia mang theo vẻ vui thích. Âm thanh vận động giữa nam và nữ ngày càng không hề che giấu nữa. Đáng lẽ nàng nên bỏ đi, ít nhất, giờ phút này nàng không nên ở đây, chân nàng bước nhanh về phía phòng khách, cuối cùng ngã ngồi lên trên sofa, mùi nước hoa quen thuộc của phụ nữ vây lấy nàng. Nàng biết mùi nước hoa này là mùi mà Phương Nhan vẫn thích dùng. Trái tim như là bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến nỗi sắp mất mạng. Trong nhất thời, ngay cả hít thở cũng đều trở nên khó khăn. Trên đường đi, nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Chỉ có khả năng này là nàng không dám nghĩ đến. Tay nàng đè chặt vào trái tim. Người đàn ông vốn chỉ thuộc về mình trong phòng kia đang ân ái với người đàn bà khác. Người đàn ông luôn miệng nói yêu thương nàng lại đang tùy tiện hưởng thụ cơ thể của người đàn bà khác. Nước mắt của Úc Ngoãn Tâm cùng rơi xuống theo nụ cười cay đắng bên môi. Trái tim bị xé mạnh thành hai nửa. Thì ra, người ngu ngốc nhất chính là mình. Có lẽ ông trời cũng rất công bằng. Nàng bán rẻ tình yêu thì đồng thời cũng bị tình yêu bán đứng. Thật là một quy luật buồn cười. Giờ phút này, Nàng lại không vội vã bỏ đi, nghe thấy tiếng hoang ái tràn đầy vui sướng của bọn họ, nàng cứ ngồi đợi trên sofa như vậy, nàng muốn gặp người đàn ông trong phòng kia, muốn hỏi anh ta một câu, tại sao, muốn hỏi anh ta vẫn luôn duy trì quan hệ với phương Nhan chỉ vì hoác thiên Kình bức ép nàng ở lại bên người hắn sao. Úc nản tâm biết làm như vậy là rất ngốc, là nàng đẩy tả lăng thần ra, cho dù anh có người phụ nữ khác thì cũng nên vui vẻ mà chấp nhận, nhưng... Nàng thật sự không thể chấp nhận người đàn ông rất yêu mình kia lại. Nước mắt hàng vàng lớp sương mờ, từng giọt từng giọt rơi xuống, theo từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng trở nên khô cạn. Ánh mắt út ngoãn tâm trở nên bình tĩnh lại, đôi mắt sưng đỏ tĩnh lặng như nước hồ thu không hề dao động, nàng tựa như một con búp bê thủy tinh đang dần mất đi sinh mệnh, bị vẻ bình tĩnh đến tuyệt vọng bao phủ, lại càng giống một đóa hoa lan nở trong đêm, mặc cho làn gió thổi bay vẻ thanh tao của mình. Không có vẻ tức giận, chỉ còn lại gương mặt ngày càng tái nhợt, một trái tim bi ai gần chết. Rất lâu sau, đi kèm với tiếng gầm nhẹ như giả thú của người đàn ông trong phòng, rút cuộc tiếng hoang ái điên cuồng dần dần dừng lại. Lại qua thật lâu sau, buồng tắm trong phòng ngủ vang lên tiếng tắm rửa. âm thanh uốn éo như rắn của phụ nữ cùng tiếng của đàn ông cùng quấn vào nhau trong phòng tắm. Khi tất cả sóng yên biển lặng trở lại Út noạn tâm cứ ngỡ rằng Mình sắp biến thành một pho tượng Người đàn ông quấn một cái khăn tắm bước ra khỏi phòng ngủ Ánh đèn chiếu rất rõ ràng cơ thể cao lớn của anh ta Anh lắc lắc đầu tóc ướt sủng một chút Nhưng khi nhìn đến người phụ nữ Đang lặng lặng ngồi trên sofa phòng khách Thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi Đôi môi gợi cảm hơi run rẩy. Người phụ nữ trong phòng ngủ cũng đi ra Nhưng lại không mặc gì cả Vừa muốn trèo lên người của anh Nhưng khi nhìn thấy bóng người ngồi trên sofa, thì sợ đến đổi hét lên một tiếng. Ngay sau đó, ý thức được mình không mặc quần áo, thì hoảng loạn chạy trở vào phòng. út nản tâm nhìn thấy trên cơ thể xinh đẹp đẩy đà. Trên bộ ngực mê người của của cô có rất nhiều dấu hôn bắt mắt. Gương mặt kinh hoàng đó chính là Phương Nhan. Rốt cuộc là ai trả thù ai? Hoác Thiên kình giữ nàng lại bên cạnh, tả lăng thần, thì lại lên giường với phụ nữ của Hoác Thiên kình Nghĩ đến đây. nàng không khỏi âm thầm tự giễu và sửa lại không đúng nói như thế thì không đúng chút nào bởi vì phương nhan vốn thuộc về tả lăng thần như vậy rốt cuộc thì nàng thuộc về ai nhìn vẻ mặt kinh ngạc không thôi của tả lăng thần nàng cảm thấy thất vọng tuyệt vọng đau khổ nhưng những cảm giác này cũng không thể mãnh liệt hơn cảm giác bị người đàn ông mình yêu phản bội lãng tâm em sao em lại tới đây dường như trải qua một thế kỷ đấu tranh rút cuộc tả lan thần cũng lên tiếng trong giọng nói khàn khàn chen lẫn vẻ gượng gạo cùng hoảng loạn út nản tâm chậm rãi đứng dậy đôi mắt khô cạn lộ ra vẻ tuyệt vọng quả thực em không nên tới thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói với tả lan thần nàng muốn hỏi quan hệ thật sự của anh và hoắt thiên kình là thế nào muốn nói cho anh biết trong thời gian này nàng sợ hãi cùng bàn hoàng thế nào thậm chí muốn nói cho anh biết thật ra nàng không muốn gả cho Hắc thiên kình thế nhưng khi nhìn thấy anh từ phòng ngủ đi ra nàng phát hiện bản thân mình đã không còn gì để nói Đoạn tâm tả lăng thần muốn nói lại thôi dường như muốn giải thích gì đó lại không thể thoát khỏi sự xấu hổ trong giờ phút này lúc này phương nhan cũng từ trong phòng đi ra bởi vì váy áo của cô đều rơi rớt ở phòng khách cho nên chỉ có thể mặc một chiếc áo sơ mi của tả lăng thần ánh mắt xấu hổ mà nhìn út loãng tâm giọng nói có chút không được tự nhiên loãng tâm thực ra tôi và lăng thần hai người chúng tôi không có như cô nghĩ. Út Nạn Tâm Bi Ai nhìn đôi nam nữ trước mắt, đột nhiên nàng cảm thấy ngay cả không khí cũng khó hít thở, cộng thêm lời nói buồn cười của bọn họ, không phải như nàng nghĩ. Vậy thì là gì? Chính ta nàng nghe thấy, chính mắt nàng nhìn thấy, thì còn có thể giả sao? Cầm lấy túi sách, nàng không nói lời nào liền bước ra khỏi phòng. Nạn Tâm, Nạn Tâm, sắc mặt tả Nang thần kinh hãi, muốn đuổi theo, nhưng bởi vì chỉ cuốn khăn tắm. nên lại trở vào, vội vội vàng vàng mặc quần áo. Bóng đêm, có chút bi thương. Thường thường, trong màn đêm đau thương, còn có thể có vài ngôi sao hy vọng lấp lánh. Nhưng đêm nay, khi út Ngoãn Tâm từ biệt thự bước ra, thì trái tim vỡ nát, chỉ còn lại hơi thở mong manh. Ngoãn Tâm, út Ngoãn Tâm vừa gọi xe xong, thì tả lăng thần đã từ phía sau đuổi đến, lập tức kéo lấy nàng. Em không thể đi. Úc Ngoãn Tâm dương mắt. Trong ánh mắt cô đơn mang theo vẻ trống rỗng tuyệt vọng Nàng thẳng nhiên nói Anh ta còn đang đợi em Người mà anh muốn chính là em Vẻ mặt tả lăng thần lo lắng mà kiên quyết Đôi môi khô héo của nàng Từ từ nở một nụ cười thê lương Câu nói này Nếu là trước đây nàng sẽ cảm động Rất cảm động, đáng tiếc Có điều nàng còn có tư cách gì Mà yêu cầu tả lăng thần Chính nàng đã từng tàn nhẫn tổn thương anh Thật ra, hai người rất xứng đôi. Nàng nói ra những lời này một cách khó khăn nước mắt sớm đã khô cạn không chạy xuống Nhưng lại ứa ra đau đớn Noạn tâm, xin lỗi, xin lỗi Tả Lan Thần muốn ôm nàng vào lòng Nhưng lại bị nàng nhạy cảm tránh ra Gương mặt anh Tuấn từ từ lộ ra vẻ đau đớn Lan Thần, hy vọng anh có thể nói thật với em Giọng của Úc Noạn tâm nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung Có vẻ cô đơn mất nát Anh và cô ấy bắt đầu từ lúc nào Nàng rất ích kỷ Vẫn luôn mong rằng người đàn ông mà mình cho là hoàng mỹ nhất trên đời này vĩnh viễn sẽ hoàng mỹ như thế. Trên mặt tả Lan Thần hiện ra vẻ xấu hổ, mày cũng vô thức trao lại, rất lâu không trả lời. Câu hỏi này rất khó trả lời sao, Lan Thần, xin anh đừng gạt em, nàng lại lên tiếng. Ánh trăng soi sáng gương mặt hết sức tái nhợt của tả Lan Thần, vẻ anh Tuấn vốn có cũng hòa tan trong hối hận cùng khổ sở. Anh đơn mắt nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ tuyệt vọng của nàng, khang khang nói. tuy anh và phương nhan đã chia tay nhưng nhiều năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ này nói cách khác khi hai chúng ta yêu nhau thì anh và cô ấy cũng út mãng tâm cảm thấy choáng váng hơi thở cũng dần trở nên cực kỳ khó khăn tả lăng thần xấu hổ gật đầu út mãng tâm chỉ cảm thấy một tiếng đùng, vang lên trong đầu trước mắt tối sầm lại nàng vội vã lấy tay đè vào giữa mi tâm bên hông lập tức bị cánh tay của anh ôm lấy mãng tâm em hãy nghe anh nói Tuy mấy năm nay anh và cô ấy vẫn có quan hệ, nhưng mỗi lần anh đều chỉ nghĩ đến em. Tiếng nói khàn khàn gấp rút của Tả Lang Thần vang lên trên đầu nàng, ép buộc nàng phải nhìn anh. Em có biết ở trong lòng anh em hoàng mỹ thế nào không? Hoàng mỹ đến nỗi giống như một thánh nữ, khiến anh không dám chạm vào em một chút, bởi vì anh sợ sẽ làm em bị tổn thương. Nhưng anh cũng chỉ là một hinoi, đàn ông có sinh lý bình thường. Mỗi lần ôm lấy em, nhưng lại không thể có được em, chuyện này. còn khó chịu hơn là giết anh cho nên anh chỉ có thể coi phương nhan trở thành em đủ rồi giọng của út ngoãn tâm không lớn lại có vẻ vô cùng kiên quyết nàng nhìn anh lăng thần anh nói thế thực sự quá bất công cho phương nhan rồi anh và em đã định sẵn là vô duyên kết quả thế này cũng coi như là chuyện tốt không tả lăng thần ôm chặt nàng không buông cúi đầu đặt tại trán nàng mà cầu xin ngoãn tâm tha thứ cho anh lần này được không Chỉ cần em có thể trở về bên cạnh anh, anh sẽ không chạm vào người phụ nữ nào khác nữa. Thôi đi, út Ngoạn Tâm lắc đầu thê lương, chúng ta đã không thể trở lại nữa rồi. Ngoạn Tâm, vẻ mặt tả lan thần đau khổ. Một chiếc màu đen xa hoa, như một con cá dưới biển sâu chạy tới chỗ cách hai người bọn họ không xa. Ngãn. Theo giọng nói trầm thấp quen thuộc, ánh trăng kéo dài cái bóng cao lớn của chủ xe, sau đó, một chiếc áo vét phủ lên đầu vai của Úc Ngoạn Tâm. Sự ấm áp ở đầu vai thấm vào lòng nàng một cách lạ kỳ, như một sự trấn an đánh tan những uất ức trong lòng nàng. Ánh mắt tả lăng thần nhìn hoác thiên Kình có thêm phần sắc bén, trong nháy mắt, đột nhiên hiểu rõ điều gì đó. Từ đầu đến cuối hoác thiên Kình vẫn nhếch miệng, khóe môi gợi cảm khẽ động, ánh mắt hờ hững đạo qua mắt của anh, rồi rơi vào khuôn mặt đau thương trắng bệch của Úc Ngạn tâm, trầm giọng nói, ngoãn, nên về nhà rồi. Hắn nói rất tự nhiên như là giọng điệu quan tâm của người thân. Úc Noãn tâm vô thức ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nàng không có thời gian để ý đến tại sao hắn lại tìm được nơi này. Có điều, từ gương mặt bình tĩnh kiên nghị của hắn không thấy có chút không vui cùng tức giận nào. "Noãn tâm Tả lăng thần nhảy cảm nhận ra vẻ khác thường trong không khí, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ bất an cùng khẩn trương. Anh lập tức kéo tay Úc nạn tâm lại, mang theo một sức mạnh cưỡng chế giống như là trên cao thấp với hoác thiên kình, giọng điệu cương quyết cùng cứng rắn. Hắc Thiên Kình, anh buông tha cho Noãn Tâm đi Người mà anh hận chỉ là tôi mà thôi Bất cứ lúc nào anh cũng có thể lấy mạng của tôi Đầu ngón tay của Úc Noãn Tâm nổi lên chút lạnh lẽo Bàn tay đã từng khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn Và ấm áp hôm nay lại khiến nàng muốn vùng vậy thoát ra Dường như thái độ cứng rắn cùng dòng điệu cương quyết của anh không thể làm cho Hắc Thiên Kình để ý tới Trái lại, hắn dời mắt về phía Úc Noãn Tâm ở trong ngực Thậm chí không hề cường ép mà lấy tay nàng từ trong tay tả lăng thần ra, chỉ nhẹ giọng nói với nàng. Nếu em còn có lời muốn nói với hắn, tôi có thể đợi em trong xe. Thái độ dịu dàng khác hẳn vẻ hờ hững thường ngày, không có cưỡng ép, cũng không có mệnh lệnh, có chăng chỉ là sự quan tâm rõ ràng tới nàng. Tôi nạn tâm, trở lại bên cạnh anh đi, tả lăng thần không muốn buông ra chút nào, nội tâm của anh đang phát sinh sợ hãi, giống như là anh thực sự mất đi nàng. Như là trong biển dần dần lan ra trong lòng anh. Cho anh thêm một cơ hội nữa. Ngoãn tâm. Lòng út ngoãn tâm bi thương. Ngoãn, tôi vào trong xe chờ em. Đừng lâu quá. Nếu không sẽ cảm lạnh đó. Giọng nói bình ổn của Hoắc Thiên Kinh không có chút tức giận. Hắn thay đổi thái độ thường ngày Mà trao quyền chủ động cho nàng. Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người đi. Thì cánh tay lập tức bị út ngoãn tâm kéo lại. Giống như bắt lấy chiếc phao trong dòng nước. Không cần. Ánh mắt nàng thẳng nhiên đảo qua đôi mắt dịu dàng của Hắc Thiên Kình, ngay sau đó rơi vào vẻ mặt lo lắng của tả Lan Thần. Lan Thần, thật ra mục đích hôm nay em đến tìm anh rất đơn giản, là muốn nói cho anh. Nói đến đây, Úc Nạn tâm nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Hắc Thiên Kình, Đôi mắt sơn đỏ dường như tràn ngập vẻ ngây thơ chưa từng trải qua sự tẩy rửa của thế tục, không buồn cũng không vui, ngày cưới của em và Thiên Kình đã định rồi. Đến lúc đó rất mong anh sẽ đến tham dự. Giọng của nàng lại khôi phục vẻ bình tĩnh cùng thản nhiên như trước, phải nói là khi nàng nhìn thấy anh từ trong phòng ngủ bước ra, thì nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, bởi vì, lòng đã hoàn toàn chết rồi, nỗi đau tan nát sớm đã làm cho cả người nàng trở nên tê tái. Không, ngãn tâm, em không thể gả cho hắn. Trái tim tả lăng thần hoàn toàn bị mất ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cho dù em không tin tưởng anh, không yêu anh nữa, thì tuyệt đối cũng không thể gả cho hắn. Nói xong, ánh mắt của anh hung hăng nhìn vào khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười của Hắc Thiên Kình. "Em đã quyết định rồi." Giọng nói tĩnh lạnh của Úc Noãn tâm tan vào trong bóng đêm, theo dòng không khí mà đập vào tim Tả Lang Thần, nàng lặng lặng nhìn anh, vẻ bình tĩnh như ánh trăng che phủ đôi má xinh đẹp của nàng, từng câu từng chữ từ miệng nàng rơi ra. "Lang Thần, em thật sự hy vọng anh có thể hạnh phúc." Nàng nói xong, cục đôi mi dài xuống, xoay người ngồi vào trong xe của Hắc Thiên Kình. Tâm" Tả lăng thần đau lòng khôn nguôi Cả đời này anh chưa từng thống hận mình như vậy Hoác thiên Kình vẫn mỉm cười nhìn tất cả Thấy út noạn tâm đã lên xe Ý cười trong mắt càng rõ ràng Hoác thiên Kình, Tất cả mọi thứ đều do mày an bài đúng hay không Tả lăng thần căm hận nhìn người đàn ông đang mỉm cười Vẻ sốt ruột cùng giận dữ Trong mắt dường như có thể thiêu đối phương thành ra bụi Đêm nay sao lại khéo như thế Noạn tâm nhìn thấy cạnh anh Và phương nhang ở cùng nhau Mà hắn lại xuất hiện ở đây trùng hợp như vậy Ánh mắt vốn đang mỉm cười Của Hắc Thiên Kình dần dần chuyển biến Khóe môi công công Cũng không mang theo sự dịu dàng vừa rồi nữa Mà là vẻ lạnh lẽo cùng hờ hững quen thuộc Tinh Quang trong mắt đột nhiên hiện rõ Tôi thấy cậu Nên nghĩ kỹ lại xem tại sao tối nay Mọi thứ lại hiệu quả như tôi mong muốn Hoác Thiên Kình, Mày thật đê tiện Tôi đê tiện chắc là vẫn không bằng việc Mà Nhoãn đã gặp phải trong biệt thự Hoác Thiên Kình lạnh lùng liếc nhìn anh, giống như đang hưởng thụ thắng lợi cuối cùng của trò chơi, có phong thái kiêu ngạo cùng nắm trong tay tất cả, sợ gì tối nay thuận lợi như vậy. Tất cả là bởi vì tôi hiểu rất rõ Úc Ngoạn Tâm. Mày muốn dùng cách này để buộc Ngoạn Tâm chủ động rời xa ta. Tả Lăng Thần cười nhạo một chút, sau đó cũng lạnh lùng nhìn hắn như vậy. Hoác Thiên Kình, ta nghĩ lần này mày tính lầm rồi. Trong lòng của Ngoạn Tâm, người đàn ông giữ vị trí thứ nhất luôn luôn là ta. Cô ấy sẽ không trở thành một phương nhân tiếp theo, làm con cờ cho mày báo thù ta." Hoắc Thiên Kình nghe xong, gương mặt vốn thờ ơ nổi lên vẻ lấy làm tiếc, hắn khẽ lắc đầu, "Em trai yêu quý của tôi, thành thật mà nói tôi cảm thấy đáng tiếc dùng cho cậu. Út Mãn Tâm ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy, mà cậu lại không hiểu cô ấy chút nào." Hắn dừng lại một chút, sau đó đôi môi mỏng cong lên, trong mắt toát ra vẻ hồn nhiên tàn nhẫn. "Vậy để tôi đến nói cho cậu biết đi." Cô ấy luôn là một người thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Cậu cho là hôm nay, sau khi cô ấy nhìn thấy cậu cùng phương nhang, cô ấy còn có thể trở về bên cạnh cậu sao? Không, cô ấy tuyệt đối sẽ không. Cho dù lúc này tôi buông tay ra, thì cô ấy cũng sẽ không trở về bên cạnh cậu. Huống chi, tôi sẽ không buông cô ấy ra. Lòng ngực tả lăng thần Phật, Phật Phòng mạnh mẽ, như một con thú mệt mỏi mà nhìn chăm chăm vào hoác thiên kình. Có biết vì sao đàn bà của cậu lại cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi không? Hót thiên Kình cười lạnh, bước đến gần anh ta, găng từng tiếng mà nói, chính là vì chuyện cậu hợp tác với tổ chức rửa tiền quốc tế lúc trước bị tôi biết được. Hơn nữa tôi còn cố ý để cậu biết được giá đấu thầu của ta. Út noãn tâm lo lắng thanh danh của cậu bị vế bẩn, nên mới không thể không hủy hôn, rơi vào trong lòng tôi. Tả lăng thần, cậu sống thật là thất bại, lần lượt chủ động để người phụ nữ mà mình yêu na phết. về bên cạnh tôi tả lăng thần giật mình sau đó ánh mắt kích động phẫn nộ thì ra lúc đó thị trường chứng khoán thay đổi thất thường đều là do mày làm trò quỷ quái không sai sao cậu lại cho rằng phương nhan lợi hại như vậy có thể biết được giá đấu thầu tôi không làm như vậy sao có thể thả dây dài mà câu cả lớn hôm nay tôi còn câu được một mỹ nhân ngư Hoắc thiên kinh cười đến mức cuồng ngạo hắn bước lên trước nói nhỏ vào tai tả lăng thần Người đàn bà của mày đã định trước là thuộc về ta, ba năm trước đây ta chiếm đoạt cô ta lần đầu tiên, ba năm sau cô ta vẫn ngoan ngoãn nằm ở dưới thân ta. Mày rất trân trọng cô ta, thậm chí không nỡ chạm vào không phải sao, vậy ta có thể nói cho mày biết, mày đã làm hòa thượng không công rồi, mày có biết út ngoãn tâm mê người thế nào không? Câm miệng! Tả lăng thần hận đến mức không thể đấm một đấm vào mặt hắn, Hoắc thiên Kình, ta thật hối hận tại sao lúc đầu không xử lý mày luôn đi. Cuối cùng cũng nói thật rồi Khuôn mặt tươi cười của Hắc thiên Kình toát ra vẻ âm lãnh Cùng hung ác như độc dược Đôi mắt đen thảm đột nhiên sắc như chim ưng tràn ngập vẻ khát máu Khi mày biết mình chỉ là một đứa con hoang Thì không nên lại nương tay Nếu đã có thể giết cha của mình Thì sao lại mềm lòng Mà lưu lại một người biết rõ sự tình Nếu như ta là mày Năm 16 tuổi đã ra tay rồi Tả lăng thần đột nhiên nắm chặt tay Ánh mắt trở nên mạnh mẽ đáng sợ như giả thú Hoác thiên Kình thế thế, bỗng nhiên bật cười, nhưng mà, còn nhiều thời gian, ta có rất nhiều thời gian, để từ từ mà chơi đùa với mày. Nói xong, dùng tay vỗ mạnh vào vai của anh ta một cái, vừa muốn xoay người rời khỏi, lại dừng lại nói, a, quên nói một câu, lúc nào ta cũng hoan nghênh mày tới tham dự hôn lễ của ta cùng út ngoạn tâm. Nói xong, lạnh lùng cười, bóng dáng cao lớn dần dần biến mất trong màn đêm. Ánh trăng đem bóng dáng lạnh lẽo của tả lăng thần rọi chiếu càng thêm rõ ràng, anh ta giống như một pho tượng, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác như một con sói. Dọc đường đi, út nản tâm yên lặng khác thường, đôi mắt to vô hồn chấp lóe như là một ánh đuốc trong màn đêm. Hoác thiên kình vẫn vàng nắm tay lái, nhưng vẫn thường quay đầu nhìn nàng, dáng vẻ vô cùng yên lặng ngược lại làm lòng hắn không yên. Mãi cho đến khi hai người về tới biệt thự lâm hải nàng, vẫn như một con rối lãng lặng, mà vào phòng ngủ. Ngãn. Hắn nghiêng người qua, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, cuối cùng cũng khiến cho trong mắt nàng chỉ có hắn như mong muốn, trong lòng nổi lên như tình đã lâu không có. Còn đang nghĩ tới hắn sao? Ánh mắt út ngoãn tâm càng thêm ảm đạm, giống như là mùi lửa cuối cùng cũng bị dập tắt, nguội như tro tàn. Nàng khẽ lắc đầu, mái tóc đen dài cũng đông đưa theo động tác của nàng, khiến khuôn mặt yên lặng như nước động của nàng có vẻ càng thêm tái nhợt. Hót thiên kình nhìn nàng. trong mắt lộ rõ vẻ thương yêu. Đêm nay hắn dịu dàng như nước, nhất là ánh mắt của hắn như hòa như ánh trăng. Tôi, có thể mượn vai của anh dùng một lát không? Một lúc lâu sau, út nạn tâm mới mở miệng, đôi mắt yên lặng từ từ đối diện với ánh mắt quan tâm của hắn. Hoác thiên Kình nghe vậy liền ngồi xuống, ôm nàng vào lòng. Nàng vô lực mà dựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ của hắn. Một lúc sau, lại bình tĩnh như lúc đầu. Hoác Thiên Kình tưởng rằng mặc dù nàng không gào khóc, nhưng ít nhất cũng sẽ rơi lệ. Ai ngờ nàng vẫn giống như trong xe vừa rồi, im lặng như một con búp bê bằng vải, không có chút sinh khí. Ngoãn, tuy tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy khóc đi, khóc ra, thì sẽ thoải mái hơn một chút. Bàn tay của hắn vỗ nhẹ lưng của nàng, lại có tác dụng trấn an rất lớn. Hắn thừa nhận mình rất đê tiện. Ra lệnh cho tài xế cố ý đi con đường đó để cho nàng nhìn thấy tất cả chân tướng mà nàng sớm, nên biết hắn thật không thể chịu được việc trong lòng người phụ nữ này, chỉ có một mình tả lăng thần cho nên hắn muốn phá hoại, phá đi điểm cố thủ cuối cùng trong lòng nàng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành chỗ giữ duy nhất của nàng. Úc noãn tâm không biết gì, nên quả nhiên đã coi hắn như tấm phao, ít nhất là lúc này. Nàng nghe xong bèn lắc đầu, không nói một lời. Nhưng lại khiến hoác thiên kình thương xót khôn nguôi Nếu sớm biết sẽ như vậy Phải chăng hắn sẽ mềm lòng Mà dừng tay Cô gái ngốc Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên Cô ý chế nhạo nói Yên tâm đi Tôi sẽ không cười em khóc nhẹ đâu Lời nói đùa của hắn quả nhiên Khiến út nạn tâm đỏ mắt Có điều nhiều hơn hết là sự cảm động không hiểu nổi dâng lên từ đáy lòng Nàng cũng tưởng rằng Mình sẽ khóc ra Nhưng rồi lại phát hiện nước mắt sớm đã chảy hết Ở biệt thự của tả lăng thần Tôi biết trong lòng em vẫn luôn không thể quên được hắn, cho dù là thế, lần sau cũng đừng về khuya như vậy, may mà tôi hỏi tài xế, nếu không tối nay em phải đi bộ về sao? Chắc em cũng biết hơn nửa đêm gọi xe rất phiền phức." Hoắc Thiên Kình nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng vẻ mặt lại vô cùng chân thành. "Tôi sẽ không đi tìm anh ấy nữa." út loãng Tâm thê lưng lắc đầu, sự chua xót khổ sợ kìm nén trong lòng suốt một đêm rốt cuộc cũng nói ra, đối mặt với Hoắc Thiên Kình giờ phút này, Nàng không biết tại sao lại tin tưởng hắn như vậy lăng thần, anh ấy Anh ấy vẫn luôn gạt tôi Hoác Thiên Kình biết rõ Mà còn cố ý hỏi Em phát hiện điều gì Anh ấy cùng Úc Nãn Tâm vừa muốn nói ra hai chữ phương nhang Nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt dịu dàng thân thiết Của Hoác Thiên Kình, Thì lại cố gắng nuốt xuống Thất giọng mà nói một câu Anh ấy có quan hệ với một phụ nữ khác Cho tới bây giờ Anh ấy vẫn luôn phản bội tôi Nói xong câu đó Nàng lại có một cảm giác người cùng cảnh ngộ, nhất định là hắn cũng không biết Phương Nhan vẫn luôn giấu giếm hắn mà quan hệ với tả lăng thần. Nếu không sao có thể sống yên biển lặng như thế. Theo tính cánh của hắn, cho dù hắn không yêu người phụ nữ đó, nhưng dưới tình huống hắn không biết mà yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác, thì cũng tuyệt đối không tha thứ. Cho nên, nàng không nói cái tên Phương Nhan ra không phải là vì lo lắng cho Phương Nhan, mà chỉ là không muốn hắn sinh ra bi phẩn. Nghĩ tới đây, Nàng bèn giật mình, từ lúc nào mà nàng bắt đầu quan tâm đến tâm tình của hắn. Ngón tay Hoắc thiên kình hơi cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên có chút khác thường, một trận đau lòng. Sau một khắc, hắn lại ôm nàng vào lòng một lần nữa, biểu hiện như là đang an ủi nàng, trên thực tế trong mắt của hắn không ngừng dậy sóng, cảm xúc kích động cuồn cuộn như sóng biển. Nàng đang bảo vệ tâm tình của hắn sao? Một lát sau, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên. Dịu dàng như nước, mà hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng, hơi thở trầm thấp lượn lờ bên môi nàng. "Hãy quên đi, gả cho tôi, bắt đầu một lần nữa." Lòng của nàng bị lời nói dịu dàng của hắn làm chấn động, nàng nhìn vào đôi mắt vô cùng trong trẻo mà nghiêm túc của hắn. Trong giờ khắc này, nàng bắt đầu hoài nghi, hắn cưới nàng chỉ là vì báo thù thôi sao? Nàng sớm đã qua cái tuổi của cô gái ngây thơ, ý tứ mà ánh mắt dịu dàng chân thành của hắn truyền đạt lại là cái gì? thì chính nàng có thể hiểu được, trừ khi người đàn ông này thực sự biết cách diễn trò. Thế nhưng, từ khi nàng dính vào kiện tụng, hắn không nói lời nào mà cả ngày thay nàng xử lý những chuyện rắc rối này, thậm chí là bắt đầu can thiệp vào truyền thông, mục đích chính là khiến nàng có thể yên tâm tiếp tục đóng phim, người đàn ông như vậy có thể đang diễn trò sao? Nếu như hắn chỉ là vì trả thù tả lang Thần, vậy đã đạt được mục đích rồi, thì hắn cũng không cần để ý tới việc kiện cáo của nàng. Để nàng tự sinh tự diệt là được rồi Bắt đầu một lần nữa sao Những lời này dường như là muốn nói đến quan hệ với hắn Trái tim không hiểu sao nhảy lên Ngay cả da thịt trên mặt cũng rung động Út noảng tâm biết giờ phút này không nên nghĩ như vậy Ít nhất nàng còn chưa thoát khỏi đả kích mà tả lăng thần gây ra cho nàng Làm sao có thể vì những lời nói của một người đàn ông mà lòng dạ rối bời được Hoác thiên kinh thấy nàng nhìn mình không hề chớp mắt ánh mắt vẫn luôn yên lặng vô hồn dần dần lộ ra ánh sáng trong suốt như thủy tinh. Đẹp như dòng suối trong vắt trên núi khiến người khác không nhìn được mà vốc lên trái tim trầm ổn thế nhưng lại đập thình thịch như một nam sinh. Em cũng mệt mỏi rồi, tối nay cố gắng nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi gì cả, không phải em nói là đóng phim xong còn rất nhiều hợp đồng khác sao, cho nên càng phải dưỡng đủ tinh thần mới được. Hắn vỗ nhẹ khuôn mặt của nàng một chút, Quan tâm chăm sóc mà trải giường cho nàng Rồi đứng dậy Ê út ngạn tâm không ngờ tới hắn Sẽ đứng dậy rời đi Nên vô thức gọi nhẹ một tiếng Hoác thiên Kình xoay người lại Hai tay đem nàng vây lại Cười một cách tà mị Thế nào không nở để tôi đi sao Hắn nói những lời nói đùa chưa bao giờ nói qua Nhưng lại tự nhiên như vậy Lại thân mật như người yêu Khuôn mặt anh Tuấn đột nhiên tới gần Cùng những lời ái muội Khiến lòng út ngạn tâm ngẩn ra Nàng vội vã quay mặt qua chỗ khác Nhưng làm sao cũng không giấu được Những hoảng loạn trong lòng Khuôn mặt vốn tái nhợt cũng vì vậy Mà trở nên đỏ ẩn Tôi, tôi không có Nàng chỉ không quen hắn như vậy Quan tâm chăm sóc như vương tử Dịu dàng như người tình Còn nữa, khuya như vậy Lẽ nào hắn không ngủ sao Trên đầu vang lên tiếng cười trầm thách của hắn Phía ưng diêm có tiếng triển mới Tôi muốn đi xử lý một chút Nhưng nếu em muốn tôi ở cùng em tôi có thể từ từ nói chuyện với cậu ấy sau ai nói muốn anh ở cùng út nhoãn tâm phản xạ mà đáp hoác thiên kình bỗng nở nụ cười nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên ánh mắt nóng rực mà nghiêm túc nhoãn nhớ kỹ sau này lòng của em chỉ có thể có một người chính là chồng của em hoác thiên kình nói xong hắn cúi đầu hôn đôi môi run rẩy của nàng người đàn ông này trước sau vẫn là độc đoán nhưng mà dường như không làm cho nàng chán ghét như vậy nữa Cuối cùng hắn cũng quyến luyến khôn nguôi, mà buông môi nàng ra. Ngay lúc hắn sắp rời khỏi phòng, thì nàng đột nhiên mở miệng. Tôi muốn biết, giọng nói trần chừ muốn nói lại thôi. Hoắc Thiên Kình dừng bước, qua đầu nhìn nàng, đợi nàng hỏi tiếp. Úc loãng tâm ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt bị sương khói nhẹ nhàng bao phủ. Dường như trải qua qua một thế kỷ, nàng mới có đủ dũng khí hỏi một câu. Anh, có bao nhiêu phụ nữ? Nàng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Nhưng là đột nhiên muốn biết, lúc này nàng mới biết, thật ra nàng không hề hiểu biết mọi chuyện của Hoác Thiên Kình Hoác Thiên Kình nhìn nàng, thật lâu thật lâu, giống như là đang nghiên cứu hàm ý của câu hỏi này. út Mãn tâm bị ánh mắt chăm chú của hắn làm cho mất tự nhiên, hàng mi dài vụt lé lên một chút, ánh mắt dần dần ảm đạm, mà cục xuống. Nàng thật ngốc, tự nhiên lại đi hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy. Hắn có bao nhiêu đàn bà, thì có liên quan gì tới nàng? Chẳng lẽ còn muốn truy đến cùng xem hắn có giống tả lăng thần không, cho dù có nàng bên cạnh còn tham luyến thân thể của người đàn bà khác? Hắn là hoác thiên kình, vốn là một người đàn ông sẽ không vì nàng, mà giữ gìn. Chiếc cằm nhỏ nhắn lại bị ngón tay thon dài của hắn nâng nhẹ lên, dường như bất mãn với vẻ thất vọng ảm đạm trong mắt nàng, hắn từ trên cao nhìn xuống, mi tâm từ từ nổi lên một chút yêu thương. Tôi có thể trả lời em. Út ngạn tâm cảm thấy hô hấp khẩn trương. Ánh mắt vô cùng thanh thản của hắn nhìn nàng không chết, trước khi có em tôi có rất nhiều đàn bà, sau khi có em, đầu ngón tay của hắn mang theo mũi lông đàn hương nhàn nhạt, kể cả mỗi câu mỗi chữ từ trong miệng hắn cũng mang theo hơi thở mà nàng quen thuộc, không có một ai. Tiêm út nạn tâm bỗng vang lên thình thịch một tiếng theo lời của hắn, không biết là nhẹ nhõm hay kinh ngạc, ánh mắt của hắn rạng rỡ, có hồn như ngọn lửa, khiến nàng không thể không tin tưởng lời của hắn, hắn không có lừa dối nàng. Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái tại kênh youtube Hát Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Gần đây, không lâu cũng không bao, đời người chính là như thế. Luôn phải trải qua tình thế không có lối thoát. Nhưng ông trời vẫn luôn rất công bằng. Chỉ cần giữ vững lạc quan, thản nhiên mà sống thì tự nhiên có hy vọng. Chỉ ít út noạn tâm là thế này. Xảy ra vài chuyện. Thứ nhất, cùng với giai đoạn chế tác hậu kỳ của vệ tử phu hoàn thành cả bộ phim chính thức lên sóng trên các đài truyền hình tỷ suất người xem không vì tin đồn không tốt của úc noãn tâm làm ảnh hưởng thuận lợi mà nổi tiếng các diễn viên chủ yếu của vệ tử phu không ngừng có hợp đồng các tiết mục giải trí đều tranh thủ mời bọn họ đến biểu diễn tuy diễn viên chính úc noãn tâm có đôi khi sẽ bị đề cập đến vấn đề xấu hổ nhưng vẫn thản nhiên mà đối mặt thứ hai gần đây hoắc thiên kình đối với nàng Mà nói có thể dùng dịu dàng như nước để miêu tả, nàng rất khó tưởng tượng được kiểu đàn ông quen thói tự đại như hắn lại có thể đảm đang như vậy. Công việc, chuyện cưới sinh, thậm chí là chuyện kiện cáo của nàng đều ôm đồm xử lý, mục đích là để cho nàng an tâm nhận hợp đồng. Sau về tử phu, kịch bản liên tiếp tìm tới út ngạn Tâm, làm Tiểu Vũ bận đến nỗi suốt ngày đều như mắc cấu trúc. Nhưng Tiểu Vũ chỉ làm quản lý thôi mà đã bận tiếu tích như thế, trong lòng út ngạn Tâm không khỏi bội phục hoác thiên kình là người chèo chống cả hoắc thị riêng công việc thôi cũng đủ để kẻ khác không thở nổi hắn lại còn có thể lo lắng cái khác thậm chí hoang ái trên giường cũng không thiếu điều này làm út ngoãn tâm không khỏi hoài nghi trước cuộc người đàn ông này có bao nhiêu sức lực chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao dựa vào sofa út ngoãn tâm vừa mới xong công việc trở về sớm đã mệt đến nỗi vẻ mặt trả rời chỉ mở mắt nhìn bóng lưng hoắc thiên kình đang đứng lặng trước cửa sổ sát đất từ lời nói không rõ lắm của hắn thì không khó nghe ra đang trao đổi chi tiết của hôn lễ ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên trên người hắn đưa cái bóng cao lớn của hắn kéo dài út nhoảng tâm nghiêng đầu không nói lời nào không biết là do vô cùng mệt mỏi hay là vì nguyên nhân khác chỉ ngơ ngác mà nhìn bóng lưng kiêu ngạo cách đó không xa bóng dáng cao lớn lại làm cho lòng của nàng dần dần nổi lên ngọt ngào cùng an toàn bắt đầu từ lúc nào nàng có loại cảm giác này bắt đầu từ lúc nào mỗi khi nhìn hắn thì nàng sẽ đời người ra, rồi bắt đầu từ lúc nào. Mỗi khi nhớ nghĩ hắn, thì tim nàng sẽ đập loạn lên. Người đàn ông mạnh mẽ này dùng cách thức bá đạo nhất tuyên bố nàng thuộc về hắn, hắn là chồng của nàng, thì ra con người rất dễ bị thôi miên, trải qua thời gian dài nàng, cũng sẽ cho là như thế. Hắn không cho nàng quá nhiều thời gian trị liệu nỗi đau do lang Thần gây ra, bởi vì trong lúc này, hắn dùng cách thức dịu dàng nhất, quan tâm nhất bù vào nỗi thê lương cùng tuyệt vọng của nàng. Người đàn ông này, thực sự rất thủ đoạn có điều dường như nàng là cô dâu nhàn nhã nhất trên đời này mãi cho tới hôm nay ngoại trừ thời gian ra tổ chức hôn lễ ra còn lại nàng đều không biết nghĩ cái gì mà say sưa như thế hoác thiên kình xong việc xoay người lại thì thấy út nạn tâm ngẩn người mà nhìn hắn trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ nhưng khi phát hiện nàng như đang đi vào cõi hư vô giữa hai mày không khỏi nổi lên một chút bất mãn hắn ngồi xuống bên cạnh nàng Ôm lấy người nàng mà hỏi Ở một chỗ với hắn mà còn có thể cỏ vẻ như búp bê Đang mộng du như vậy quả thực là không hay Đang suy nghĩ Hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị tới đâu rồi Út ngoãn tâm đã quen nằm trong lòng hắn Bất giác thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng Lời của nàng khiến đôi mày hơi mệt mỏi Của hoác thiên kình đột nhiên vui vẻ Hắn hơi đẩy nàng ra Bàn tay ôm chặt hai vai của nàng Ngoãn, cuối cùng em cũng thừa nhận hôn lễ của chúng ta Vẻ vui mừng trong mắt hắn lọt vào trong mắt nàng, bất ngờ, khiến nàng nhịn không được, mà vô thức cong môi lên, lại vội vàng giả vờ bình thản nói, không thừa nhận, thì sao? Anh có thể buông tha cho tôi sao? Không bỏ qua, đương nhiên không thể để em đi, Hoắc thiên Kình vẫn có bộ dạng bá đạo như trước. Nhìn vẻ mặt khăn khăn cố chấp của hắn, út nạn tâm thực sự nhịn không được, mà cười thành tiếng, con người đúng là loài động vật rất kỳ lạ, khi dần dần quen với một hoàn cảnh, một con người. thì dường như cũng trở nên không chống đối như trước nữa. Nếu như trước đây nghe thấy lời nói bá đạo, khiến người ta giận sôi gan như vậy của hắn, nàng sẽ hận không thể hung hăng đánh hắn một bạc tai. Nhưng mà giờ này khác này, lòng của nàng tự nhiên lại nổi lên ngọt ngào. Có lẽ là nụ cười của nàng đánh thức hoát thiên kình, hắn bừng tỉnh lại, đáy mắt cũng hàm chứa ý cười dịu dàng, hai tay vơi tới nách của nàng. Bé con, em dám cười tôi. A, út noãn tâm sợ nhất là nhột, Vội vã né tránh, nhưng vẫn không thoát được móng vuốt của hắn, nàng cười đến nỗi nước mắt đều sắp chảy ra, sau đó chỉ có thể biến thành cầu xin tha thứ. Đừng, thiên kình, nhục lắm, ghét muốn chết. Trong lúc vui đùa ầm ỉ, nàng bất tri bất giác mà gọi ra hai chữ thiên kình, tự nhiên như giữa người yêu với nhau. Hót thiên kình nhạy cảm mà bắt được nó, trong mắt sáng ngời, lập tức đè nàng ngã lên trên sofa, thân thể cao lớn bao trùm lấy nàng, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả. Vẻ thâm tình rõ ràng dâng lên như sóng biển, hắn nhìn chăm chú vào cô gái trong lòng ngực không hề chớp mắt, đôi môi mỏng kiêu ngạo hơi cong lên, bên môi loáng thoáng có nếp nhăn, khi cười. Mùi lông đạn hương nhàn nhạt vây chặt lấy nàng, út nản tâm vô thức ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, lại bị vẽ trong trẻo cùng thâm tình tràn đầy trong mắt hắn làm hoảng sợ. Tim lại bắt đầu không ngừng đập loạn lên, một cảm xúc không hiểu nổi đang chi phối tâm hồn và thể xác của nàng, ánh mắt của hắn sâu như biển cả. Dường như muốn cuốn nàng vào trong đó Đương nhiên nàng hiểu rõ hàm ý của ánh mắt đó Tim nàng lại như có thể từ trong lòng ngực nhảy ra bất cứ lúc nào Dường như sợ không chịu nổi cảm giác khác thường này Nàng vừa định muốn rơi ánh mắt đi Ngón tay thom dài của hắn đã đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Làm cho nàng chỉ nhìn hắn Trong mắt chỉ có bóng dáng của hắn Ngoãn, nói yêu anh Giọng nói trầm thấp của hắn tuy bá đạo Nhưng lại dịu dàng như nước Lòng út noạn tâm có chút hoảng loạn, giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn giống như là thuốc phiện, cứ dịu dàng lượn lờ trên đỉnh đầu, thậm chí là bên tai của nàng. Hơi thở của nàng cũng trở nên có chút gấp gáp, yêu hắn. Tâm tình hoảng loạn làm nàng không biết nên nghe lời hắn hay không. Hoác thiên Kình không giận mà ngược lại còn cười, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cắn cắn chiếc cổ mềm mại của nàng. Cảm giác dịu dàng làm nàng nhịn không được mà khẽ thở dốc một tiếng. đôi tay nhỏ bé vô thức mà ôm lấy cổ hắn ngoãn người em yêu chính là tôi đúng không giọng nói trầm thấp của hắn dụ hoặc bên tai nàng như là đầu độc lại như là bộc lộ chân tình nói cho tôi biết em đã yêu tôi vẻ mặt ngây thơ của cô gái trong lòng làm hắn rất thỏa mãn giống như được một loại hạnh phúc đã lâu không gặp nhét đầy hắn nóng lòng muốn nhận được đáp án dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho trái tim vẫn luôn trống rỗng cô đơn của hắn trở nên phong phú không sai hắn rất rõ chính mình hắn muốn có được trái tim của nàng tình yêu của nàng toàn bộ không sót một chút nào tôi cơ thể út nạn tâm run rẩy không biết là bởi vì lời của hắn hay là vì sự dịu dàng của hắn tóm lại trong nhất thời lại ngẩn ra như một khúc gỗ nàng yêu hắn không ngay cả nàng cũng không thể xác định tại sao hắn lại khẳng định như thế lúc này nàng rất muốn hoài nghi hắn có dụng ý khác Thế nhưng ánh mắt hắn thoạt nhìn lại tha thiết chân thành như vậy, ngay cả vẻ thâm tình trong mắt cũng không cách nào che lấp, tuy rằng nàng không ngừng chống cự, thậm chí không muốn thừa nhận, nhưng... Nàng không thể không nhìn thẳng vào lòng mình, quả thực người đàn ông này đã dần dần bén rễ trong lòng nàng. Sao có thể như vậy? Ý thức được điểm ấy, trong mắt út noạn tâm nổi lên vẻ hoảng loạn, nàng nên hận hắn mới đúng, vì sao lại từ từ chìm đắm trong vòng tay của hắn, thậm chí quen thuộc hơi thở của hắn. loại long đạn hương thang thoảng này làm nàng cảm thấy an toàn nàng không muốn giống phương nhan giống ngu ngọc yêu thương người đàn ông này bởi vì một khi yêu thương sẽ trở nên mất đi chính mình thậm chí sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa người đàn ông này chắc chắn có khả năng này nàng rất tin tưởng thấy ánh mắt nàng do dự môi hoắt thiên kình công lên xúc động hắn thâm tình mà cúi đầu đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên môi nàng như bương bướm đậu trên đồ hoa ra vẻ vui đùa Nhưng lại bộc lộ tình cảm chân thật nhất Cô bé ngốc yêu thì yêu thôi Cho dù ngoài miệng em không thừa nhận Anh cũng có thể nhìn thấu lòng của em Út noãn tâm kinh hoàng Nhìn vào đôi mắt đen như cười như không kia Thấy đáy mắt hắn hiện lên một nụ cười hài hước Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên Đôi bàn tay trắng như phấn nổi giận Mà đánh vào lòng ngực cứng rắn của hắn Ai yêu anh Anh cũng không nhìn mình xem Gần đất xa trời Tôi thấy anh là trâu già gặm cỏ non Hoác Thiên Kình nghe xong, đôi mày anh Tuấn nhứng lên, gần đất xa trời, trâu già gặm cỏ non, nàng thật là biết diễn tả. Tôi nói sai rồi sao, tuổi của anh lớn hơn tôi rất nhiều, tôi sẽ không yêu một ông già đâu. Út mãn tâm tìm một cái cớ cho sự hoảng loạn của mình, thấy vẻ mặt hắn thúi ra, tâm tình lại rất tốt. Quà sinh nhật thì em 22 tuổi rồi, có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu, Hoác Thiên Kình ôm chầm nàng, dường như là nghiêm phạt nàng đã nói sai, hôn hăng. mà hôn lấy nàng rồi nói. Út nạn tâm bất mãn mà đẩy hắn ra, liếc mắt nhìn hắn nói, 10 tuổi. Năm nay hắn 31 rồi, còn nói nhỏ hơn không bao nhiêu. Sao không nói 9 tuổi? Là 10 tuổi. Được, được, được, thì 10 tuổi. Anh lớn hơn em 10 tuổi, hoác thiên kình dỗ danh nàng như dỗ em bé. Nhưng nói đi, thì phải nói lại, em gả cho người chồng lớn hơn 10 tuổi là một chuyện hạnh phúc nhất. bà xã nhỏ đều được yêu thương mà. Một câu nói làm Úc ngoãn tâm càng thêm đỏ mặt, gần đây quan hệ của hai người thực sự thay đổi rồi sao, vì sao bầu không khí càng ngày càng làm tim nàng đập nhanh không thôi. Nói vậy, tôi có thấy anh yêu thương gì tôi đâu, ngay cả kết hôn, đều là do anh ép, thậm chí chuyện cầu hôn, còn bị bỏ qua, nàng liếc hắn, giả vờ bất mãn mà nói. Ai nói, hoác thiên kình ám muội mà vỗ nhẹ mông nàng một chút, sau đó đứng dậy, đi vào trong phòng. Út noạn tâm lấy làm lạ mà nhìn chăm chăm vào trong phòng, vẻ mặt khó hiểu. Không bao lâu sau, Hoắc thiên kình đi ra, trong tay là một cái hộp nhỏ màu hồng phấn tinh xảo, cái hộp được làm cực kỳ đẹp. Đây là út noạn tâm ngồi dậy, nhìn vẻ mặt tươi cười xấu xa của hắn. Mở ra, xem ra tâm trạng của hắn rất tốt, đem cái hộp đặt vào tay nàng, trầm giọng nói. Khi tay nàng chạm vào cái hộp, thì khẽ rung lên một chút, tim cũng theo đó, mà đập loạn lên lần nữa. Trời ạ, cứ đập như vậy nữa thế nào nàng cũng phải lo là mình bị bệnh tim mất. Nàng nín thở mà mở cái hộp tinh xảo ra. Một chiếc nhẫn kim cương cực lớn gần như chọc mù mắt nàng. Đây hiển nhiên là do một viên kim cương màu hồng trong suốt các cọt tạo thành. Vẻ tinh khiết của nó là hiếm có trên đời này. Hơn nữa nó được cắt thành 64 cạnh. Đương nhiên càng thêm lấp lánh lá mắt. Dưới ánh đèn thủy tinh càng phát sáng rực rỡ. Kim cương. Trời sinh là phải kết hợp với phụ nữ, cùng một chỗ, Úc Noãn Tâm phải thừa nhận, bất luận người phụ nữ nào nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cực kỳ quý báu này, thì không thể không động lòng. Thích không, Hoắc Thiên Kình đưa tay vuốt khẽ mái tóc dài của nàng một chút, triều mến, mà nhìn nàng nói, cái này là mời Di Y thiết kế, trên đời này chỉ có một chiếc. Úc Nạn Tâm giật mình một chút, nàng biết tiếng tăm của Di Y, là nhà thiết kế nhận cưới nổi tiếng toàn cầu. Nhẫn kim cương do tay anh ta thiết kế ra đều chỉ nhằm vào vương công quý tộc, người thường căn bản là không thể nhìn thấy vẻ đẹp tác phẩm của anh ta. Nhìn chiếc nhẫn kim cương này, nàng phải khen ngợi tài năng của nhà thiết kế cùng sự rộng rãi của Hoác Thiên Kình. Đeo thử xem, Hoác Thiên Kình chủ động cầm lấy nhẫn kim cương, khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì mạnh mẽ đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của nàng. Ánh sáng màu hồng tuôn thêm vẻ đẹp của ngón tay trắng nõn của nàng. Đây. Trước cuộc đây là cầu hôn sao chứ, nhìn những kim cương lấp lánh trên ngón áp út, lúc này Úc Noãn Tâm mới có phản ứng, sao hắn cầu hôn không khác gì ép hôn hết vậy. Sao không tính, Hoắc Thiên Kình nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, thỏa mãn mà nhìn ngón áp út, rất vừa vặn. Úc Noãn Tâm không nói câu nào liền tháo nhẫn ra, bỏ vào trong hộp một lần nữa, cuối cùng hung giữ liếc hắn một cái. Hoắc Thiên Kình thấy thế, lại luống cuốn tay chân mà lấy nhẫn ra, kéo tay của nàng qua Nhẫn cưới đeo vào còn có thể cởi ra sao, đeo đi. Nào có ai cầu hôn như anh chứ, đây là anh đang ép hôn, út ngạn tâm muốn rút tay về lại bị hắn nắm chặt, trơ mắt mà nhìn hắn đeo chiếc nhẫn kim cương cực lớn vào ngón áp út nàng lần nữa. Trên đầu bay qua một đám quả đen. Cho dù là ép hôn, thì ngày cưới cũng đã định rồi, không đeo nhẫn cưới, thì ra thể thống gì, Hoắc thiên kinh nghẹn nửa ngày, rút cuộc nặng ra một lý do ngớ ngẩn. Nào có ai như anh chứ? Nam chính trong phim, đều cầu hôn cực kỳ lãng mạn, anh thì hay rồi, thô lỗ như một người rừng, út nản tâm vừa giận vừa buồn cười, mà nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi hồng một hồi trắng. Cái đó, trên mặt khoác thiên kinh hiện lên một chút xấu hổ, hắn giọng nói, đó đều là do diễn viên các em hư cấu ra thôi, lãng mạn, thì có ích lợi gì, không phải em vẫn phải gả cho tôi sao. Kỳ thực khi hắn lấy được nhẫn, thì có nghĩ tới không dưới 100 cách thức cầu hôn. Thậm chí còn ngượng ngùng, mà hỏi trợ lý của mình. Ngay cả hoa tươi hắn cũng đặt rồi. Nhưng, hắn thực sự không phải loại người có thể làm ra những chuyện sến thế này. Vừa nghĩ đến mình rất đáng thương, mà quý một cối dưới chân một người phụ nữ. Còn phải nói một câu, gả cho anh được không? Thì toàn thân hắn liền bắt đầu nổi da gà. Người phụ nữ này vốn đã thuộc về hắn, gả cho hắn cũng là việc đương nhiên. Nàng không muốn cũng phải gả. Anh út nản tâm bị hắn làm tức giận đến mức thiếu chút nữa. là tắt thở, nàng giận dỗi nói một câu, thật là giả man được, tôi giả man có điều em sẽ phải gả cho tôi người đàn ông giả man này còn phải sinh em bé cho hắn nữa Hoắc thiên Kình cười ha hả mà nói đừng gỡ ra lần nữa, cho dù gỡ ra thì đời này em cũng chỉ có thể bị tôi cục lấy thế nhưng rất dễ gây chú ý làm gì mà như là sợ thiên hạ không biết vậy út noãn tâm xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, trong lòng không khỏi thầm than, sau này Khi đi đêm càng phải cẩn thận Nhất là khi đóng phim Thì lúc nào cũng phải lo lắng sẽ làm mất Hoắc Thiên Kình xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua Nói rất đương nhiên Làm vợ của Hoắc Thiên Kình Thì vốn không có gì phải che giấu Chuyện kết hôn của hai ta là việc Mà mọi người trong thiên hạ đều biết Từ đại cuồng Trong lòng Úc noạn tâm lại cảm thấy ngọt ngào Cuối cùng nàng cũng hiểu được người đàn ông này rồi Muốn hắn nói một ít lời ngọt ngào Còn khó hơn là giết hắn Ngược lại Những lời như mang theo mệnh lệnh này Lại là đạo lý đương nhiên trong lòng hắn Hoác thiên kình thấy nàng e thẹn Kim lòng không đậu Mà ôm chặt lấy nàng chắp mũi xuyên qua mái tóc dài của nàng Miệng ngậm lấy vành tai xinh xắn như ngọc của nàng Giọng nói trầm thấp lại như tảng đá đè lên lòng nàng Vậy em nói cho tôi biết Trước cuộc có yêu cái tên tự đại cuồng này không hả Hắn bắt đầu nhắc lại câu hỏi đầu tiên Ra vẻ không trả lời Thì không bỏ qua Không trả lời đâu út nạn tâm cười duyên né tránh sự tấn công của hắn. Không nói, vậy được, tôi chỉ có thể, Hoắc Thiên Kình cười xấu xa, bên môi lộ vẻ phong tình, hình pháp hầu hạ, nói xong, liền nhào vào nàng như hổ đói vồ mồi. "Đừng á." Giờ khắc này, út Mạn Tâm cũng không rõ hắn nóng lòng muốn biết trước cuộc nàng có yêu hắn hay không, có phải vì để trả thù Tả Lăng Thần hay không nữa. Trên sofa rất náo nhiệt, hai người như hai đứa trẻ tham ăn, trêu nhau không ngớt, mãi cho đến khi điện thoại của hoắt thiên kình vang lên hắn tham lam hôn đôi môi anh đào của nàng một chút rồi mới nhận điện thoại đôi mắt đen thẳm vẫn nồng nàng tình cảm mà nhìn người phụ nữ trong lòng đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông không nhanh không chậm nhưng lại làm hoắt thiên kình nghe xong thì hơi biến sắc đến nỗi út ngoãn tâm vẫn như con mèo nhỏ im lặng cuộn mình trong lòng hắn cũng cảm thấy cơ thể hắn hơi cứng đờ không khỏi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn mãi đến khi hắn cúp máy nản vụ án có tiến triển mới vừa rồi ưng diêm gọi điện nói phía cảnh sát đã hủy bỏ tố cáo em trong giọng nói của hắn mang theo vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng thật sao mắt út nhoảng tâm sáng ngời tâm tình lập tức trở nên tốt hẳn lên quét sạch sự lo lắng mấy ngày nay dường như nàng thấy được ánh sáng xuyên quá mấy tầng mây phía chân trời thấy hắn trầm mặt mà gật đầu một cái trái tim đang nhảy nhót của nàng không khỏi có chút mất mát anh vừa nói vụ án có tiến triển mới là bởi vì có chứng cứ mới nhất chứng minh chính xác hung thủ là ai đúng không nàng dè dặt hỏi hoác thiên kình nhìn về phía nàng vẻ mặt có chút kỳ lạ đã bắt được hung thủ rồi a nhanh như vậy là ai út mãng tâm ngẩng ra vội vã hỏi hoác thiên kình ôm lấy nàng là nữ diễn viên họ an lần trước đóng chung với em an giả út mãng tâm thoáng cái nhớ tới vẻ mặt hoảng loạn khi nhìn thấy cháo xương heo và nước chanh dùng chung với nhau của cô ta khẽ nói, thì ra đúng là cô ta. Nhưng tại sao cô ta lại muốn hại chết ngu ngọc, đồng thời giá họa cho tôi chứ? Nếu như chỉ là ngày thường thấy nàng không vừa mắt, thậm chí là oán hận nàng tác cô ta trước mặt bạn diễn và trợ lý, thì cũng không đến mức như vậy chứ. Ngẫm lại thời gian cũng không khớp. Lúc ngu ngọc ăn cháo xong, thì cũng đã trúng độc rồi. Mà sau đó an nhã mới bị nàng tác tai Nói cách khác, nếu như đúng là an nhã làm, trước khi chuyện này xảy ra, Thì đã hạ độc hại ngu ngọc trước Sau đó mới xảy ra sự kiện tác tai Rốt cuộc cô ta làm vậy có mục đích gì? Tôi thực sự không nghĩ ra Làm sao An Nhã có thể hạ độc trong cháu Còn nữa Sao cô ta lại quen thuộc quy luật ăn uống Của bệnh viện như vậy chứ? Hoác thiên Kình nặng nề Mà thở dài Ánh mắt hơi suy tư Nhẹ giọng nói Người đứng đầu trại ăn Dưỡng Là chú của An Nhã Mà An Nhã lại là Em họ của Phương Nhan. Úc nản tâm lập tức trận tròn mắt trong lòng cảm thấy ớn lạnh mình tạm dừng tập truyện này tại đây chúc các bạn nghe truyện vui vẻ